Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thái Nguyên hồi chiều mưa to em ơi, bây giờ tạnh không biết tí nữa có mưa không? Hồi chiều cũng mưa to luôn đó. Trinh phát của Youtube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đỡ lát. xin chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng An Tuấn và Fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn đã lâu rồi thì có rất nhiều bạn yêu cầu rằng là ông Tuấn kiếm một cái bộ pháp sư nào nó chất chất để đọc ok. Ngày hôm nay tôi sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện pháp sư một tập truyện ngắn một tập nhưng mà nó dài. Và ngày mai tôi sẽ gửi cho tới cho các bạn một siêu phẩm có thể gọi là một siêu phẩm ba tập mà cái siêu phẩm này mà các bạn các bạn biên tập của tôi bạn ấy đánh giá nó rất là đã. Cũng trong dòng truyện pháp sư của một tác giả mới mang tên là Long Ấn. Ngày mai sáng ngày mai tôi post cái cái, cái cái cái cái ảnh poster của nó lên cho các bạn nhìn đã được bạn kỹ thuật bạn ấy edit nó cũng rất là chất. Ok. Thì chúng ta sẽ cùng xem xem là ngày hôm nay Thì cái chuyện ngòi mực sinh tử nó sẽ như thế nào Và cùng mong chờ chuyện ngày mai long ấn, ân nóng nó như thế nào Bộ chuyện ngòi mực sinh tử này thì đáng nhẽ ra Thì tác giả quỷ nhân viết sẽ chia làm 2 tập Nhưng mà có một số cái, có một số đoạn Thì mình cắt đi để cho nó, nó phù hợp với cái điều kiện đọc Thì mình dồn hết nó vào một tập Tuy nhiên là ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc hơi dài một chút Ok, càng dài thì càng vui Đúng không anh chị em? À, chúng ta sẽ cùng nhau à, bắt đầu vào đọc Trước khi vào đọc các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Qua link à, Facebook của tác giả Tụng Gián ở phần mô tả của video Và ở bên à, fanpage thì à, mình đã ghim trực tiếp à, Facebook của tác giả lên rồi Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện ma Pháp Sư Ngòi Mực Sinh Tử Từ xa xưa Người ta đã thường thấy hình xăm chỉ xuất hiện trên cơ thể của những vị thầy bùa, thầy ngải. Họ xăm những hình bùa chú với những nét mực màu xanh dương hoặc là đen in sâu trên da thịt hay là ở trên mặt, trên khắp cơ thể của những người thuộc những bộ tộc sinh sống ở vùng rừng núi hoang vu. Theo thời gian cuộc sống ngày một thay đổi, cho đến bây giờ là thời đại công nghệ 4.0, hình xăm được xem như là một loại nghệ thuật. Xăm hình đối với giới trẻ bây giờ Người ta gọi là thích thì xăm Xăm cho đẹp, buồn đi xăm Vui đi xăm Yêu đương để lấy le vở với bạn gái Cũng vác đít đi xăm Nào thì là mà xăm mặt cô người yêu Xăm tên ngày tháng năm sinh của người yêu Lên ngực, lên tay Để chứng tỏ tình yêu với đối phương Cho đến một ngày mát rời Cả hai đường ai nấy đi Thì lại bê đít đến tiệm xăm Mà cao rộng Anh. Anh đè cho em cái quan tài lấp mẹ cái tên cái thằng này, con này vào cho em. Mẹ nói cho em thương nó, em đổ nó đầu. Vừa mới xăm xong, nó đi theo con khác mẹ rồi. Tất nhiên đó là những chuyện rất thường ngày mà chúng ta thường hay thấy. Xăm nó bình thường lắm. Gu thẩm mỹ, ưng là xăm. Còn câu chuyện mà sau đây tôi kể về cũng là hình xăm, nhưng là một câu chuyện buồn về một cuộc đời cặp đôi yêu nhau ở cái thời điểm đang đẹp nhất. Chỉ vì hình xăm Và cùng lời thề độc Khiến cho những người mang hình xăm Phải hối hận Đến hết một đời Chương 1 Bán bộ Quỷ vương Đêm khuya thanh vắng Tiếng gõ cửa vang lên đều đều Ông thầy Hà đang thắp nén nhang cho ra tiên ở trên gác Nghe tiếng gõ cửa Cùng với tiếng con chó vàng gầm gừ Mỗi lúc một dồn dập. Trời thì tối mịt Nhà thì nằm sâu trong rừng trong dấu Chắc là phải có cái việc gì gấp lắm Mới tìm ông lúc đêm hôm như thế Chứ... Nghe